18. phẩm cấu uế người này giống lá héo Diêm sứ đang chờ ng ngườiơi người đứng trước cửa chết, chếttường trường Hiếu tư lương hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh Đến Thánh Địa Chư Thiên Đời ngươi nay sắp tàn Tiến gần đến Diêm Vương Giữa đường không nơi nghỉ Đường trường thiếu tư lương Hãy tự làm hòn đảo Tinh cần gấp, sáng suốt Trừ câu uế thanh tịnh Rằng trở lại xanh già Bậc trí theo tuần tự Từng sát na trừ dần Như thợ vàng lọc bụi Trừ cấu uế nơi mình Như xét từ sát sinh Sát sanh lại ăn sắt Cũng vậy quá lợi dưỡng Tự nghiệp dẫn cõi ác Không tụng làm nhớp kinh Không đứng dậy bẩn nhà Biếng nhát làm nhơ sắc Phóng giật Uế người canh Tà hạnh như đàn bà San tham nhớp kẻ thí Ác pháp là vết nhơ. Đời này và đời sau. Trong hàng câu uế ấy, vừa mình như tối thượng, đoạt nhơ ấy tỳ keo, thành bậc không uế nhiễm. Dễ thay sống không hồ, sống lỗ mãng như quả. Sống công kích hoanh hoang Sống liều lĩnh nhiễm ô Khó thay sống xấu hổ Thường thường cầu thanh tịnh Sống vô tư kiêm tốn Trong sạch và sáng suốt Ai ở đời sát sanh Nói láo không chân thật Ở đời lấy không cho Qua lại với vợ người Uống rượu men rượu nấu Người sống đam mê vậy Chính ngay tại đời này Tự đào bới gốc mình Vậy người hãy nên biết Chí ngữ là ác. Chớ đề tham phi pháp. Làm người đau khổ dài. Giọt tín tâm, tâm. Loài người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn? Người khác được ăn uống. Người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy? Người ấy ngày hoặc đêm tách đến được tâm định. Lửa nào bằng lửa tham? Chất nào bằng sân hận? Lưới nào bằng lưới si, Sông nào bằng sông ái Dễ thay thấy lỗi người Lỗi mình thấy mới khó Lỗi người ta phanh tìm Như sàng trấu trong gạo Còn lỗi mình che đậy Như kẻ gian dấu bài Ai thấy lỗi của người thường sen lọng thì thích người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt hư không không dấu chân ngoài đây ông sa chúng sanh thích ý luận như lai ý luận trừ hư không gi dấuu chân ngoài đây không sa môn các hành không thường tr chú chư Phật không dao động